khi đó thì hoàng mới có 7 tuổi thôi. chuyện xảy ra trong sớm, rồi sau này em được người lớn kể cho nghe, em mới viết thành một cái lá thư về kể cho bà con mình nghe. hoàng kể là thời đó ở trong sớm của em có gia đình ông bà tư, hai ông bà có bốn người con gái, lần lượt gả hết bốn người theo chồng, chỉ còn hai ông bà nương tựa nhau mà sống thôi. nhà ông bà cũng nghèo chỉ có dọn dẹn ba công đất ruộng thời đó làm ruộng thì năng suất nó cũng kém chứ nó không có được trúng như bây giờ ba công đất đó làm cũng đủ lúa để ăn thôi chứ đâu có bán chác gì được tiền xài hàng ngày phải dựa vô ông tư ông tư rất là giỏi ai thuê ai mướn cái gì ông cũng làm hết từ làm phụ hồ cho tới đi đào đất đốn cây cắt lúa nghề gì ông cũng làm. nói chung là cuộc sống không có thiếu thốn gì nhưng mà không có dư giả. ở trong sớm ai cũng quý ông tư hết, tại vì ông rất là hiền, rất là thật thà, chứ lại làm cái gì cũng nhiệt tình hết á, cho nên người ta thương ông. còn bà tư thì ngược lại, người ta không có thích bà, tán h tình của bà rất là kỳ cục, hay nói xấu người này người kia. rồi đặt chuyện ăn không nói có cách bà đối xử với ông Tư thôi á người ta nhìn vô người ta cũng ghét nữa là tại vì ông Tư là bạn chí cốt của ông nội của h à n g nè nên ông nội hiểu rất là rõ từ cái hồi mà ông Tư còn trẻ là ông đã bị bà Tư ăn hiếp rồi ông nội nói ông Tư đi làm thì thôi chứ hễ mà đi nhậu một cái là b ả chửi mà đâu phải ông tư ham ăn ham nhậu gì đâu những cái ngày nào mà có chuyện đồng án hoặc là có người ta mướn làm gì đó thì ông đi còn những ngày không bận chuyện đồng án không ai mướn bận cái gì thì tất nhiên là ông phải ở không rồi những cái lúc đó thì anh em bạn bè lối sớm rủ nhau l a i trai tâm sự chuyện đời này kia vậy mà bả cũng kiếm chuyện để bả chửi ông thậm chí là người ta lại mướn ông tư đi làm vào cái ngày trùng với đám dỗ bên phía gia đình ông tư ông tư từ chối còn bả thì bả nhận luôn bả kêu là đám dỗ để bả đi được rồi ông tư đi làm đi để mà kiếm tiền chứ đi đám c h i hai người rồi đại diện đi được rồi ăn một bữa dỗ là lỗ một bữa cài nhưng mà nếu như ông tư kiên quyết đi đám mà không chịu đi làm là bà chửi liền. Nhưng mà tánh côn g tư thì ổng hiền, chứ lại kiểu như dưới cơ bà đó, cho nên lúc nào cũng phải nghe lời bà. Rồi nói chung là bà tư bà chỉ biết có tiền thôi, đối với bà tiền là trên hết. Cái thời mà ông tư khoảng chừng gần 40 á, thì ổng có quậy bà một trận, kiểu ổng đi làm thì thôi. đi nhậu thì bà chửi. bữa đó ông quậy, ông đồi thôi bà, chứ ông nói ông chịu hết nổi rồi. rồi nhờ mấy người con khuyên nhủ, cho bà Tư cũng chịu nhượng bộ lúc đó nên ông mới ở lại. thời điểm đó bà cũng bớt chửi ông được vài năm. rồi sau này lại trở về như lúc trước. lúc đó ông Tư ông cũng không có thèm cự lại làm cái gì nữa, tại vì già hết rồi. cũng cái nết của bà Tư như vậy á. mà sau này đã gián tiếp hại chết ông Tư. Quay trở lại với câu chuyện, thì vào những cái năm 2004-2005 l à lúc đó ông Tư năm mươi mấy rồi, khoảng 55. cũng còn sức khỏe, vẫn đi làm bình thường. Lại nói trước đó cũng khá là lâu, trong một cái lần mà ông nội với ông Tư cùng với vài người khác đang ngồi nhậu ở cặp mé lộ đó, thì có một ông kia ông đi ngang. cái ông này tầm khoảng sáu chục, mặc áo nâu, tóc búi cao, có đeo cái cặp bên người. Nhìn qua là biết mấy t a i đạo sĩ giang hồ gì rồi. tạm gọi là ông thầy đi. thì cái ông này ổng đi tới chỗ mọi người đang ngồi nhậu, ổng mới dừng lại. ổng xin một ly rượu. thì dân mình hiếu khách lắm, mời ổng cũng nhiệt tình, tới mấy ly luôn. rồi mời ông ăn mồi nhưng mà ông nói ông chỉ xin ly rượu thôi chứ không có xin nhiều uống xong cái là ông mới chỉ từng người từng người ông nói giống như là ông coi bói cho vậy đó đại khái những người khác ông nói là sau này giàu nghèo ra sao con cái sao sao này kia tất cả những cái trường hợp ông nói đều đúng hết nha ví dụ như ông thầy n à y ông nói ông bảy là số có tới ba vợ tới bà vợ thứ ba mới ăn đời ở kiếp được thời điểm đó là ông bảy đang ở với bà bảy rất là hạnh phúc luôn mà mấy năm sau tự nhiên bà bảy ba đi lấy người ta hai vợ chồng mới ly dị rồi dài năm sau ông bảy ở với bà khác được dài năm thì bà thứ hai này đột quỵ qua đời rồi mấy năm sau ông lại cưới thêm bà nữa rồi ở với cái bà này cho tới tận bây giờ luôn rồi về ông nội thì ông thầy nói là sau này nhà có tới hai người đi nước ngoài thời điểm đó ông nội không có tin đâu nhưng mà mấy năm sau thì cô ba đi lấy chồng bên Hàn Quốc rồi vài năm sau chú út được cái học bổng đi du học nước ngoài thành ra lúc đó mới giật mình phát hiện lời ông thầy nói đúng y p h ó c tất cả những người có mặt cái ngày hôm đó ông thầy nói ai cũng đúng hết chỉ còn lại một người là ông tư. Bữa đó ông thầy nói ông tư rất là giỏi, rất chịu khó, nhưng mần hoài không có dư. Tới năm 55 tuổi là có số làm thầy. Mà tới khi làm thầy thì mới khá lên được. Nhưng mà phải kêu bà vợ bớt bớt cái miệng lại, không biết giữ mồm giữ miệng thì có thể hại chết ông tư. Ông nói vậy. tới cái năm mà ông tư 54 tuổi thì mọi người vẫn còn nhớ vẫn nhắc lại cái chuyện năm xưa mọi người mới chọc ổng là bây giờ tới năm sau là làm thầy rồi đó mà bây giờ vẫn chưa học được chữ bùa nào rồi làm sao làm thầy để cha nội ông tư ổng cười ổng nói chứ giờ có đưa cho ổng cuốn sách ổng cũng không có học được tại ổng đâu có biết chữ đâu chắc là ông thầy năm đó nói vậy thôi chứ làm gì mà có vậy đó nhưng mà bước sang cái năm mà ông tư 55 tuổi á thì cái cơ duyên tới với ổng thiệt lại nói là lúc đó ông tư đi đào cái l u ố n g trồng mía cho người ta dân địa phương ở chỗ Hoàng còn kêu là đào h ọ c mía ngày đầu tiên ông tư đào thì đào trúng một cái cục đá cái lưỡi giá nó bị mẻ hết một lỗ luôn. ô n g tức quá ổng mới môi cái cục đá đó lên. ổng quăng vô một cái góc xong rồi ổng đào tiếp. qua tới bữa sau thì ông tư vẫn tiếp tục đào ở cái miếng đất đó. và tất nhiên là đào ở vị trí khác rồi. nhưng mà lần này ông lại tiếp tục đào trúng đá nữa. cái lưỡi giá lại mẻ thêm một lỗ nữa. lần này ông tư lại môi cục đá đó lên. ông giận quá, ông quăng luôn cục đá đó xuống dưới cái kinh gần đó, do cái lưỡi giá bị mẻ hai lỗ rồi đào đất hết được rồi, ông phải đi về nhà để chạy đi mua cái lưỡi giá khác để mà thay. Tới cái ngày thứ ba đó, ông lại tiếp tục đào trúng đá và tiếp tục bị mẻ cái lưỡi giá. Lần này ông môi cục đá lên, ông có cảm giác sao mà ba lần đào trúng đá cả ba lần? và hình như cục đá nó giống nhau, ông mới cẩn thận quan sát cái cục đá, thì ông thấy trên cái cục đá đó nó bị tróc tới ba cái lỗ, giống như là ba lần bị sắn cái lửa giá vô vậy, ông mới đem cục đá đi rửa sạch hết sình đất, cục đá nó bự khoảng bằng trái bưởi đó, lúc này nhìn nó hình dạng giống như là ông Phật Di Lặc đang ngồi, mà cái cục đá thì đ e n thui hả? phần dưới cục đá thì nó bự xong rồi nó bắt đầu nhỏ dần lên trên thì mình tưởng tượng nó giống như là hình tượng của một ông Phật đang ngồi xếp bằng vậy đó lúc này ông Tư đã từng nghe nghe nhiều người kể về ông Tà ông nghĩ không lẽ cái ông này là ông Tà ông ghẹo mình hay sao ông mới nhớ lại cái ngày đầu tiên ông đào trúng cục đá ông đã quăng cục đá đó vô một gốc thì lúc này ông mới đi tới cái chỗ đó để tìm nhưng mà không có tìm thấy mà vấn đề là miếng đất này là đất r ả y từ xưa tới giờ tự dưng ở đâu mà có cục đá như vậy xuất hiện mà lại có ba lần ba cục ông cũng không biết là ba lần trúng ba cục khác nhau hay là cùng một cục nữa tại sao lần nào thì cục đá nó cũng nằm ở dưới đất giống như là nằm ở dưới lâu rồi chứ không phải chỉ mới một ngày một bữa. ông tư ông mới cười cười, ông hỏi chứ có phải là ông tà hay không? ba ngày nay ông c h ọ c tôi phải không? tôi đi mận mướn mà ông phá tôi như vậy á, hư lưỡi giá cô là ông biết tôi tốn bao nhiêu tiền chưa? bây giờ nè tôi q u ă n ông xuống kinh, nếu mà ông là ông tà đó thì ngày mai tự lỗi lên. ông đi lại ngay cái chỗ này đi. Nếu mà mơ mà tôi ra thấy ông vẫn còn nằm ở đây á, tôi đem ông về thờ. Nói xong thì ông Tư mới lấy cây c ầ m làm dấu chỗ đó. Sau đó thì đem cục đá quăng xuống kinh. Ngày hôm sau ông Tư trở lại cái chỗ hôm trước, nhưng mà không thấy cục đá đâu hết. Ông nghĩ đó chắc đơn giản là cục đá thôi, chứ không phải ông tà gì đâu. lúc này ông mới vừa quay đi thôi, thì ông dấp tép và khi mà ông té xuống á thì nghe có giọng cười của một người đàn ông, cái kiểu như cười chọc quê ông vậy đó. Quay lại nhìn thì thấy cái cục đá hôm qua nằm sờ sờ ngay trước mắt luôn. Và hồi nãy ông t ư té là vì dấp cái cục đá đó, trong khi cái chỗ đất thì nó trống trơn à. mà lúc này ông Tư đi lại thì không thấy cái gì hết, quay qua quay lại thì chấp trúng nó rồi. Ông Tư biết là ông t g d ỡ n rồi. Ông cũng cười, ông nói chứ ông chơi tôi ha, tôi d ụ c ông xuống k i n h ông gạt giò cho tôi té lại Vậy coi là quệ n h a Bây giờ tôi đem ông vô gốc cây ngồi cho mát, nào tôi dĩa thì tôi đem ông diệp. Chiều đó. khi về nhà thì ông tư mới đem ông tà về nhà cũng trong chiều đó thì ông tư với ông nội và một số người trong sớm mới ngồi l a i trai với nhau ông tư mới đem cái chuyện đó kể cho mọi người nghe rồi còn đem ông tà ra cho mọi người coi nữa ông nội nói chứ cái lúc đó cũng hơi xỉn xỉn rồi mọi người mới mời ông tà uống rượu lấy một cái ly rượu đổ trực tiếp lên người ông luôn xong rồi ông nội mới nói bây giờ lấy cây nhang ra đặt lên người ổng nếu mà ổng quay nhang thì mới đúng là ông tà thiệt còn nếu không thì chỉ là cục đá bình thường thôi khi mà lấy cây nhang ra đó đặt lên trên người ổng thì ổng quay nhang dữ lắm hồi đó nghe ông nội nói thì hoàng không có hiểu ông tà quay nhang là như thế nào và sau này hoàng cũng từng có dịp chứng kiến một lần một cái cục đá bình thường vậy đó mình đặt cây nhang lên thì nó sẽ đứng im nhưng mà nếu cục đá đó là ông tà mình dái ổng nói nếu ổng là ông tà thiệt thì ổng quay nhang cho mình coi đi và lúc đó ổng sẽ làm cho cái cây nhang quay vòng vòng luôn thậm chí là quay theo chiều này kêu đảo chiều là đảo luôn rồi kêu nhịp nhang là cũng nhịp luôn. khi biết đó là ông tà rồi, thì ông Tư mới đem ông tà xuống gần cái chỗ ông táo ở dưới bếp để mà thờ chung luôn. chuyện người này người kia có duyên lượng được ông tà đem về thờ trong nhà thì xưa nay không phải là hiếm. cái chuyện nhà ông Tư có thờ ông tà thì trong sớm ai cũng biết hết. anh Thọ là hàng x ó m là một người mê số đề. nghe nói nhà ông tư có t h ờ ông t à vậy á, ảnh mới nảy ra cái ý định là mượn tạm ông t à về để cầu số. Tất nhiên là nếu hỏi mượn thì ông tư sẽ không cho. Thành ra ảnh phải lẻn vô nhà để mà ăn trộm ông t à đem về. Theo như mọi người kể lại, thì bữa đó một nhóm người trong cái hội chơi đề của anh Thọ tập trung ở nhà ảnh chờ sẵn đi. Anh Thọ là người có nhiệm vụ qua bên nhà ông tư. để lấy ông t à đem về. thì bữa đó nhà ông bà Tư đi công chuyện hết rồi, nhà không có ai hết. thành Tra muốn lấy ông Tà cũng không có khó khăn gì. mọi người chờ rất là lâu mà không thấy anh Thọ về, sốt ruột quá cho nên anh Khải mới đi kiếm. khi đi ra sau hè đó, thì thấy anh Thọ đang lặng hụp ở dưới mương. hỏi thì anh mới nói là mò tìm ông Tà. tưởng đâu ảnh làm rớt ông tạ xuống mương nhưng mà không phải lại nói khi mà đi ăn cắp ông tạ đó thì anh thọ đi đường sau hè trên đường về là phải đi qua một cái mương cái mương này nó rộng khoảng chừng hơn hai thước thôi cũng không có sâu lắm có bắt một cây cầu đi ngang qua nữa thì khi đi ngang cây cầu đó đó thì anh thọ nói là ông tạ trên tay ảnh tự nhiên nặng trịch luôn nặng một cách bất thường luôn khiến cho ảnh không có giữ được thăng bằng mà t rớt luôn xuống mương và khi đó thì ông tạ trên tay cũng rớt xuống mất tiêu thì ban đầu anh mò tìm nhưng mà mò h o à i không có gặp anh mới leo lên định bỏ luôn không có thèm kiếm nữa nhưng mà lúc này anh leo hoài không có leo lên được nè anh nói cái bờ cứ như là bị bôi mỡ vậy nó trơn lụi ha không có tài nào mà lên được cái chân có n í u cây n í u cỏ cũng không được. thế mà vừa định trướng người lên thì giống như có ai đó kéo anh lại. khi anh nghe v ă n g dẫn bên tai tiếng nói ồ ồ của một người đàn ông. ông nói chứ mày mà k h ô n g đem tao lên thì đừng có mong tao cho mày lên. lúc này anh thọ hiểu là ông ta đang phá, không có cho anh lên rồi. đành phải ở lại mò tìm. nhưng mà mò hoài không gặp mặc dù ở dưới nước đó không có sâu gì mấy anh Khải chạy vô nhà kêu mọi người ra mò giúp anh Thọ nhưng mà ba bốn người mò tìm cỡ nào cũng không có gặp hết cô Tuyết là một người có kinh nghiệm thì cô mới nói chứ ổng mà không cho gặp rồi thì có mò tới mai cũng có gặp được đâu cô mới lấy ba cây nhang ra đốt lên rồi khấn ông cô nói chứ ban đầu tụi tôi tính mượn ông về, xin con số đánh rồi trả lại, chứ không có ý định lấy ông luôn đâu. mà thôi nếu ông không chịu thì thôi, tụi tôi đem ông trả về. nãy giờ ông hành tụi tôi d ậ y đủ rồi, ông bỏ qua đi ha, cho tụi tôi tụi nó mò được chính ông, rồi tụi tôi tắm rửa sạch sẽ cho ông, đem ông về chỗ cũ, tụi tôi cúng ông nãy chúa với xì rượu. lạ kỳ là vừa khấn xong một cái là anh thọ mò dính liền. À, mọi người làm theo lời hứa mới đem ông vô tắm rửa sạch sẽ, rồi đem trả về chỗ cũ của nhà ông Tư. Còn không quên đem theo nãy chúa với xì rượu cúng cho ông nè. Ông bà Tư đi về tới thấy có nãy chúa với xì rượu để đó mà không có hiểu chuyện gì. Qua bữa sau mới nghe người ta kể lại cái chuyện vậy đó. cho ngày hôm đó trong sớm xảy ra một cái chuyện như thế này, có một gia đình kia có hai vợ chồng đi mua dê c h a i bằng một chiếc ghe. Nhà ai ở miền tây thì chắc là còn nhớ những cái chiếc ghe dê c h a i kiểu như vậy ha. Đó thì hôm đó trong sớm có người kêu cái ghe đó lại để mà bán dê c h a i Theo ghe là hai vợ chồng cũng trẻ, cùng với một đứa nhỏ cỡ 8-9 tuổi gì đó. thì trong lúc hai vợ chồng đang cân dây chai á, tự nhiên thằng nhỏ nó nhảy cái ôm um xuống sông. Lúc này mọi người mới phát giác mới la lên. thì người chồng nhảy xuống để cứu đứa nhỏ. nhưng mà ngộ một cái là vừa mới thấy nó nhảy xuống dưới đó, người chồng nhảy xuống liền. nhưng mà bây giờ không thấy nó đâu nữa. khi mà nghe xôn xao, một vài người đàn ông thanh niên ở gần đó cũng đi tới. nhảy xuống phụ mò thằng nhỏ nhưng mà cũng không thấy luôn bà con tập trung ở đó rất là đông trong số đó có cả ông bà tư nữa ông nội với cha của bạn hoàng á lúc đó cũng có mặt luôn cha hoàng cũng có xuống phụ mò tìm luôn lúc này cái người vợ khóc dữ lắm ông tư mới nói chứ mày khóc cái gì mà khóc mày lấy cho tao chai nước mắm coi để tao xuống đem nó lên chứ để tụi nó mò tới ngày mốt cũng không có gặp được thằng nhỏ n è không hiểu sao lúc này bà vợ b à tái mặt, b à chạy xuống ghe b à tìm cho ông tư chai nước mắm. ông tư cầm chai nước mắm lên tu ừng ực một hơi hết trơn nửa chai luôn. và sau đó là ông nhảy xuống sông, lặn xuống dưới một hồi lâu ông ngồi lên, là lúc này ông đem được xác thằng nhỏ lên bờ. hai vợ chồng khóc quá trời khóc. ông tư mới đứng chửi, nói c h ứ n ó chết là do tụi mày đã khóc cái gì mà khóc, con cái nó có lì thì tụi bay đánh, tụi b â y la, tụi b â y dạy cho nó đàng hoàng, thở ra một cái là đ ồ đẩy nó xuống sông cho hà bá. Bây giờ hà bá bắt nó thiệt rồi đó, tụi mày vừa lòng tụi mày chưa? Tao mà không xuống đem nó lên á, thì còn lâu hà bá mới trả xác nó lại. Tụi mày đem xác nó về đi, chứ hồn nó thì hà bá giữ lại rồi. đó chỉ là cái lần đầu tiên ông tư gặp hai vợ chồng đó thôi mà không hiểu sao ông tư biết cái chuyện nó như vậy luôn lạ một chỗ là ngày thường ông tư hiền lắm đâu có khi nào mà cái thái độ kiểu vậy đâu với lại ông tư đó giờ cũng không phải là người d ỗ i lặn g nữa nói chung bữa đó từ hành động cho tới lời nói cái cốt cách cái thái độ của ông tư rất là bất thường không giống như ổng bị ông tư chửi như vậy hai vợ chồng chỉ biết gục mặt cúi đầu thôi ông tư chửi xong thì đi một hơi về nhà ở đây mọi người động viên an ủi hai vợ chồng hỏi thăm mới biết được là thằng nhỏ 8 tuổi rồi mới học xong lớp 2 chuẩn bị lên lớp 3. thường ngày thì gửi ở nhà cho ông bà ngoại giữ hai vợ chồng đi mua d a chay tầm nửa tháng hoặc là một tháng gì đó mới về nhà một lần đợt này nghỉ hè cho nên cho nó đi theo bình thường la nó không có nghe á bà vợ hay nói là hay đồi xô nó xuống sông cho hà bá bắt đúng y như lời ông tư nói hồi nãy luôn ông tư ông về nhà ông tắm rửa xong ông lên võng ông nằm ngủ ông bình thản như không có cái chuyện gì vậy đó ông ngủ một giấc tỉnh dậy thì bà tư mới hỏi ông là làm sao biết con vợ hay đòi xô đứa con xuống cho Hà Bá. Làm sao ông biết Hà Bá bắt thằng nhỏ mà lặn xuống mò lên như vậy? Và lúc này ông ngơ ngác luôn. Hỏi chứ bà khùng hay gì bà? Tự nhiên nói khùng nói điên gì vậy? Rồi sao rồi m ò kiếm được thằng nhỏ chưa? Bà Tư mới nói ông khùng thì có. Chính ông lặn xuống lôi thằng nhỏ lên. Rồi chửi hai vợ chồng nó một hơi. Xong rồi đi về đây tắm rửa thay đồ ngủ một giấc đó. bây giờ hỏi ông ông còn hỏi m ò kiếm được chưa ông tư ông cãi lại ông nói ông có ông đâu có nhớ gì đâu bà tư phải kể lại cho ông nghe cái chuyện đó một lần nữa ông còn chưa tin ông đi giáp giáp vòng vòng ông hỏi coi làm sao thì người trong sớm người ta cũng nói y chang vậy đó. mà ông đâu có nhớ gì đâu ông có ấn tượng chút xíu nào về cái gì cũng cứu thằng nhỏ luôn ông tức quá ông mới ngồi nói chuyện với ông nội ông nói chứ không lẽ tôi dớt thằng nhỏ mà tôi không hay biết cái gì hay sao? ông nội mới hỏi chứ, trời ông có nhớ cái lúc mà ông lặn mò thằng nhỏ đó lên sao không? Chưa gì bỏ về nhà ngủ rồi. thì lúc này ông nhớ nhớ hay sao đó ông nói là hình như là ông nghe bên tai có tiếng người đàn ông kêu ông nhảy xuống đi, nhảy xuống mò dớt thằng nhỏ lên đi, chứ để tụi nó mò không có dính đâu. ông tư tưởng đâu là ai đó kêu ông nhảy xuống v ấ c thằng nhỏ ông mới nói chứ tao lặn lội không có giỏi xuống dưới đó là tụi nó vớt tao thì có người kia mới nói chứ mày mà không làm được thì để tao rồi tới đó là tự nhiên ông té ngang luôn ông không hiểu gì hết không nhớ gì hết. cái chuyện ông tư làm và cái trí nhớ của ông tư nó khác nhau hoàn toàn không có ai lý giải được cái chuyện đó hết có người thì nghi ông Tư là ông giả bộ nói vậy thôi chứ cái chuyện ông làm thì làm sao mà ông không biết được rồi mọi chuyện nó cũng qua đi tầm đâu nửa tháng sau thì trong sớm lại xảy ra một cái chuyện nữa lại nói là anh Nguyên ở trong sớm á anh đi đâu làm cái gì không biết mà bị mất r ằ n g dưới nghe nói là lúc trước anh đi coi vợ làm đám hỏi xong rồi nhưng mà cái dông nữ đó khiến cho ảnh qua từ hôn bên nhà gái, rồi chú Thím Hai tức là ba má của ảnh la ảnh quá trời, nhưng mà ảnh không nghe. Đàn gái người ta cũng giận, cho nên là đêm trả xính lễ lại hết. Chú Thím Hai thấy ảnh có những cái biểu hiện lạ, như là đêm thì đi ngủ sớm, người lúc nào cũng lờ đờ xanh xao, rồi đặc biệt là khi nhắc tới chuyện đi coi vợ. là anh lồng lộn lên, nói là không có cưới sinh gì hết, xong rồi là bỏ đi chỗ khác. lạ một điều nữa là có khi anh ngồi nói chuyện một mình, chú Thím Hai nhiều lần bắt gặp, hỏi thì anh nói là anh chỉ hát chơi thôi, chứ có nói chuyện với ai đâu, xong rồi anh bỏ đi. Chú Thím Hai mới đưa anh đi coi thầy, thầy nói là bị mắt đằng dưới, tức là mắt chuyên âm đó. ông thầy đó ông gỡ xong một thời gian thì bị lại nữa bệnh không những không hết hẳn mà ngày một nặng thêm đỉnh điểm là trong ba ngày liền ảnh muốn tự d ậ n chết mà không thành trước rồi chú thím hai phải trối anh lại luôn ông nội kể chứ lúc đó cái mặt của ảnh cứ cúi gầm xuống mà lầm lầm lì lì chú thím hai năng n ỉ nói trời ơi cô chết rồi thì cô đi đ ầ u thai đi cô chứ cô đi theo con tôi làm cái gì lúc đó anh lắc đầu nói không tôi muốn đem ảnh đi theo tôi nghĩa là lúc đó anh nguyên đã bị nặng lắm rồi cái dòng cái cô đó đã nhập vô người ảnh luôn rồi ảnh không có còn tự chủ được bản thân nữa chú Thêm Hài nói chứ vợ chồng tôi con thằng con trai à cô làm ơn làm phước t h a cho nó đi cô cô muốn ăn gì tôi cũng cúng cho cô hết. ảnh lắc đầu ảnh nói chứ tôi không có cần ăn, tôi cần ảnh thôi. biết chuyện thì nhiều người cũng tới nhà chú Thím Hai để mà hỏi thăm. bên cạnh đó cũng hóng chuyện luôn. anh Nguyên á bị trói hai tay hai chân vô trong một cái gốc cột, ngồi ở đó. ai tới thăm cũng không sao hết. nhưng mà ông Tư vừa mới bước vô sân là n h l a làng lên nha, kêu là đuổi ông đó về đi, không có cho ông vô nhà. Ông Tư ông đi thẳng vô, ông hỏi chứ mắc gì đuổi tao, mày sợ tao hay gì mà phải đuổi? Anh Nguyên nói chứ mắc gì tôi sợ ông, tôi ghét ông, tôi không muốn gặp ông thôi. Ông Tư ông mới nói, chết rồi sao không lo đi đầu t h a i ở đó bày đặt theo người ta. bữa nay mày gặp tao là mày tới số mày rồi. Ông đi thẳng vô, đặt một tay lên đầu của anh Nguyên, miệng thì đọc lầm rầm cái gì đó bằng tiếng khơ me, nghe giống như là đ ộ c chú vậy đó. Ông thì lo đọc, còn anh Nguyên thì cứ la làn g lên, kêu là ông đừng có đụng tới người ảnh. Một lát sau ông mới kêu người nhà lấy cho ông một cái chén sứ, đưa cái chén đó cho ông. ông đập bể cái chén ra xong rồi thè lưỡi ra lấy cái miếng miệng á dọc cái lưỡi cho chảy máu xong rồi lấy máu vẽ bùa lên trên trán của anh Nguyên mọi người lúc đó rất là sợ luôn ông làm mà cản không kịp luôn á ông vừa vẽ bùa lại vừa đọc chú bằng tiếng khơ me mà ông Tư mình là người kinh đâu phải người khơ me từ xưa tới giờ ông không có biết cái một tiếng khơ me gì luôn không hiểu sao mà ông có thể đọc chú bằng tiếng Khmer được. rồi sau đó ông dẽ bùa xong, thì anh Nguyên lúc này không còn la nữa, mà chuyển qua Trung, rồi Giang Sinh nói chứ ông ơi ông thương con, ông đừng có bắt con đi nghe ông. hai đứa con thương nhau thiệt lòng, ông để cho hai đứa con được tới với nhau, đừng có chia cắt tụi con. ông t ự mới nói chứ mày biết sợ rồi sao? mới hồi nãy mày còn chửi tao, còn đuổi tao, rồi bây giờ mày n ă n n ỉ ha. Anh nói con biết sợ rồi, ông tha cho con, đừng c ó đánh con. Ông tự mới hỏi mày tên họ là cái gì, chết h ồ i nào mà lại theo cái thằng này. Lúc này là dông ở trong người anh nguyên mới khai ra là cổ tên là ánh, chết từ hồi thời chiến tranh bị dính bơm chết. lúc đó cổ mới có mười sáu à, rồi dông hồn cứ lang thang d ấ t dưỡng đối k h á c suốt mấy chục năm. hồi mấy tháng trước vào cái ngày mười sáu âm lịch thì anh nguyên có cúng bánh kẹo cho cô hồn, tình cờ cô ánh này gặp h ạ p d í a h ạ p mạng, rồi thấy anh nguyên đẹp trai nên cổ theo, cổ tính bắt ảnh theo để làm chồng cổ. hồi lúc ba má anh nguyên đưa ảnh đi ông thầy kia thì ông thầy đó quá là yếu không có làm gì được cổ hết cậu nói chứ tại bữa nay cậu gặp ông tư nên cổ mới sợ chứ mà mấy ông thầy khác là cổ không có sợ ông nội với mọi người lúc này có cùng chung một thắc mắc nói chứ ma mà tại sao không sợ mấy ông thầy ông tư có phải thầy bà gì đâu mà sợ ông tư quay lại câu chuyện ông tư ông mới nói là bây giờ ngồi âm kẻ dương đâu có tới được với nhau được đâu. Cổ khóc cổ năn nỉ quá trời luôn nhưng mà ông tư nhất nhất quát không là không. Ông hỏi chứ bây giờ đi tu hay là muốn bị đánh? Nói một cái một ông giải quyết luôn. Nói đã đời thì cổ mới chịu từ bỏ nhưng mà bây giờ không biết đi đâu hết. Tại vì không có được thợ c ú n n đàn q u à n ông tư kêu cổ đi qua bên cái chùa bên sớm bên đi cứ vô đó đi rồi tao gửi mày vô mày vô đó mày tu tập cho đàng hoàng mày mà còn đi theo người này người kia nữa là mày tới số với tao thì cổ chịu cổ xuất ra khỏi người anh nguyên thì lúc đó anh cũng xỉu luôn ông tư lại lấy máu của mình vẽ cái gì đó lên trên mặt anh nguyên nữa ông kêu để nó nằm đó đi hai ba tiếng sau nó mới tỉnh làm xong xuôi hết mọi chuyện là ông tư về nhà nằm ngủ tiếp. Cho tới cái lần ông tư tỉnh lại một lần nữa thì hỏi ông cô không có nhớ gì hết. Mọi người kể là cho ông lại toàn bộ cái câu chuyện, ông cô không tin mà. Ông nói là nguyên sớm sớm lại đ a n g chọc ông. Hỏi ông làm gì làm được cái chuyện như vậy. Kêu ông thè lưỡi ra thì thì ngộ đợi một cái là lúc đó cái lưỡi ông hoàn toàn bình thường. không có bị thương gì hết. Trong khi hồi nãy ông tự rạch lưỡi ông mà chảy máu tùm lum ra t r ê n vẽ nguyên cái lá bùa. Về phần anh Nguyên thì anh tỉnh lại nhưng mà tinh thần của anh vẫn còn bất ổn lắm. Cho tới mấy ngày sau mới hoàn hồn tỉnh táo được. Những cái chuyện đã qua, anh có chuyện anh nhớ có chuyện không? Nhưng mà chuyện hồn ma của anh theo thì anh biết. mọi người hỏi ảnh chứ mấy tháng trước cúng cô hồn làm cái gì? đó giờ ảnh có cúng đâu? ảnh nói bữa đó qua nhà cậu út chơi, cậu út của ảnh á, cậu út thì nhà buôn bán, mùng hai mười sáu nào cũng cúng cô hồn hết. rồi bữa đó ngày mười sáu cậu út cúng cô hồn, thì anh cũng ở đó nhìn cậu cúng chứ không phải là anh cúng. rồi mọi chuyện nó cũng qua. thời điểm đó thì chuyện mà người trong s ớ m quan tâm nhất không phải là chuyện của anh Nguyên sau đó nữa mà là chuyện của ông Tư. Ông Tư không phải thầy bà gì hết nhưng mà tại sao trong một thời gian ngắn ông lại xử lý được hai cái chuyện mà ngay cả thầy bà cũng không làm được. Mà sau khi làm xong thì ông cũng không biết bản thân mình làm. Những người lớn có kinh nghiệm người ta đúc kết lại tất cả những cái chuyện đã xảy ra. thì người ta mới nghi mới nói chứ cái này là do ông t à nhập v ô người ông tư để làm những cái chuyện đó thứ nhất là ông t à là lặn l ộ i rất là d ỏ i cho nên ông lặn để dớt sát thằng nhỏ thứ hai á ông t à là người khơ me cái bữa đó t r ị duyên âm cho anh nguyên ông đã đọc bùa bằng khơ me mà hơn nữa những cái chuyện này là từ sau khi ông tư đem ông t à về nhà cúng thì nó mới xảy ra chứ trước đó là hoàn toàn không. thì cái bữa đó ông tư ô n g mới dái ông t ạ ô n g nói chứ hôm trài xảy ra nhiều cái chuyện nó khó hiểu quá. người ta nói ông nhập vô tôi để mà cứu đời. nếu mà t h i ệ t là ông á thì ông làm cái dấu hiệu gì đó cho tôi biết đi. ông cho tôi thấy hoặc là ông làm cái gì đó cũng được. thì đêm đó ông tư chim bao thấy một người đàn ông to cao mà đen thui tới gặp ông tư ông này ông nói với ông tư á là tao có duyên với mày nên mới gặp mày từ đây về sau mày cho tao mượn sát để cứu nhân độ thế giúp đời hổm rày là do tao nhập vô mày tao làm đó bởi vậy mày không biết là phải với lại tại mới mày chưa có quen thôi chứ tao mà nhập vô mày hoài á thì mốt mày cũng biết h ả tao dựa vô mày để cứu nhân độ thế tao được phước mà mày cũng được nhưng mà tuyệt đối là chỉ làm dùm người ta thôi một cắt cũng không được lấy của người ta ngược lại tao sẽ p h ù hộ cho vợ chồng mày làm ăn đặng được từ từ tụi mày sẽ có của ăn của để ông từ thức giấc mà ông còn quan g mang ông không biết là có phải là mộng mỹ hay không nè ông nói Ông Tà nói chuyện bằng tiếng Việt nhưng mà cái giọng nghe lơ lớ, nghe là biết ổng người k h me r liền. Rồi mọi người cũng bán tính bán nghi giống như ông Tư. Nói m a i mốt nếu mà ông Tư có bị nhập lần nữa đó, thì sẽ hỏi thử coi lúc đó có phải là ông Tà nhập hay không. Rồi một cái bữa đó, ông Tư với ông nội đang n g ủ uống trà nói chuyện chơi, thì anh xuyên đi ngang qua mà thấy cái mặt buồn hiu à. mọi người mới kêu anh lại ngồi xuống uống trà nói chuyện sẵn cũng hỏi thăm ảnh coi là có chuyện gì hôm qua gia đình có vụ gì mà c á i lộn um sầm hết trơn nói chung là cũng nghe loáng thoáng được cái vụ mất tiền mất bạc gì đó nhưng mà không có rõ đầu đuôi ra làm sao thì anh xuyên anh mới nói chứ bữa trước bán heo người ta mới trả đâu mấy chục triệu rồi chỉ như vợ của ảnh cất ở trong tủ chìa khóa thì đó giờ chỉ cất không à bữa nay lôi ra thì mất tiêu mấy chục triệu đó mất thêm luôn một cái khâu năm chỉ trong khi đó là tiện cất chung với cái khâu năm chỉ đó rồi rồi còn thêm hai ba cái khâu với một cái sợi dây chuyền nữa nếu mà ăn trộm vô nhà thì nó lấy hết chứ nó chưa l i a n chi ở hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi qua cãi lại trong lúc mọi người nghe anh xuyên kể thì không có để ý ông tư từ nãy giờ ông ngồi giữa ghế ông bắt chéo chân ông hút thuốc p h ì pèo h trong khi xưa giờ ông đâu có hút thuốc đâu anh tư kể xong cái ông tư cười khẩy một cái nói chứ tao biết tiền đó ở đâu nè dễ muốn chết có gì đâu mà khó mọi người hỏi thì ông mới kêu chứ mày qua bên nhà bà già mày, mày vô trong buồng, lôi dưới sàn ra, có hai ba cái chồng bao, mày lấy cái chồng bao ở giữa ra, mày kiếm trong đó là mày gặp tiền với cái khâu năm chỉ đó thôi. Mọi người thấy ông tư lạ rồi, thái độ nói chuyện không có giống ổng rồi, rồi thêm hút thuốc nữa, mọi người mới hỏi là có phải ông t à nhập hay không, thì ổng gật đầu. thì nói nạo ngay là anh xuyên ở riêng cất nhà kế nhà bà tám má của ảnh ảnh cũng thử qua bên nhà bà tám ảnh kiếm thì đúng như lời ông tư nói là kiếm gặp tiền với cái khâu năm chỉ đó luôn tiền để trong ở một cái bịch đen y như cũ luôn còn có cả giấy người ta ghi là bao nhiêu ký heo nữa rồi bao nhiêu tiền trong đó luôn bà tám không có chối cãi được bả là mẹ ruột mà lại đi ăn cắp tiền, ăn cắp vàng của con trai con dâu mình như vậy. Anh xuyên anh giận quá, hai vợ chồng bỏ về bên vợ anh xuyên ở luôn. Sau cái trận đó người ta bắt đầu tin ông tư hơn. Sớm mà có quỷ sự gì thì tới nhờ ổng giúp, ổng đều giúp được hết. Có điều trả lễ thì trả bằng xì rượu hoặc nải chuối, gói thuốc gì đó thôi. chứ đưa tiền là không có nhận rồi từ từ những người ở xa người ta nghe đồn người ta cũng tới nhờ giúp đỡ được một thời gian thì xảy ra chuyện nữa thì bà Tư này cái tánh của bà lúc đầu đã kể rồi bà tham ban đầu ông tà ông không có cho nhận tiền nhưng mà bà Tư lén nhận bữa đó ông tà ông nhập lên ông Tư ông tự đánh vô ngực rất là mạnh đánh tới ói máu ra luôn. Ông nói chứ tao đã không cho lấy tiền người ta, cứu nhân độ thế giúp người ta mà lại đi lấy tiền. t a o nói nó không có nghe, tức ơi là tức. Bốn năm người thanh niên bự con mà k ì m ổng lại không có nổi luôn. Mọi người mới năng n ỉ kêu là bây giờ có cái gì từ từ nói. Đánh vậy ông Tư chết rồi sao? Chờ có khi ông Tư tại ông kẹt cái chuyện gì đó mà ông cần tiền rồi sao? ông tạ nói chứ kẹt cái gì mà kẹt mày thấy ba cái đồ rẫy của nó nó có chăm sóc gì không mà tao phù hộ cho nó lúc nào cũng trúng của người ta chăm từng l y từng tí mà có trúng được như nó đâu tao phù hộ cho con cái nó mừng ăn đặng được có đứa nào nghèo khó đâu mà đi lấy tiền của người ta lại nói thì cái thời điểm đó t r o n g sớm rộ lên cái phong trào trồng rẫy tiền nhiều hơn là trồng lúa Ba công đất của ông Tư, ông trồng rẫy hết, thu nhập cũng tốt lắm. Mà lạ một chỗ là tối ngày người ta rước ông đi trị bệnh chỗ này chỗ kia, nương rẫy gì ít có khi chăm sóc, vậy mà lúc nào cũng trúng, trúng hơn những cái miếng rẫy kế bên rất là nhiều. Nói tới nói nói lui một hồi, mới l ộ i ra là không phải ông Tư lấy tiền, mà bà Tư lấy. Bà chịu khai thiệt. là thí dụ như người ta cho một triệu thì bà lấy năm trăm, thí dụ vậy c h ứ không có lấy hết, ông ta nói chứ một đồng cũng không có được lấy nữa, bà mới hứa là đem tiền đó đi trả, rồi mai mốt không có lấy của người ta nữa, hứa xong rồi thì một lát sau ông ta mới chịu xuất ra khỏi người ông tư, thì kể từ cái thời điểm đó là bà Tư không có dám nhận tiền cái kiểu đó nữa. nhưng mà bà nhận theo cái kiểu khác có những cái gia đình có điều kiện đó họ nhờ ông tư trị bệnh xong họ gửi tiền nhưng mà ông tư từ chối rồi giải thích cho họ hiểu vậy vậy vậy đó bà tư bà cũng không có lấy lúc đó nhưng mà ít ngày sau bà lại ngay cái nhà đó bà hỏi mượn tiền thang kẹt tiền làm cái gì đó hoặc là mượn tiền cho ông tư khám bệnh tất nhiên là người ta không có từ chối. Bả mượn xong rồi thì làm bộ quên. mấy tháng sau mới đem tiền lên trả. mà t h í dụ như mượn 5 triệu thì trả 2 triệu. nói k t quá trả trước một ít, dài bữa trả tiếp. người ta có người lấy 2 triệu rồi cho 3 triệu luôn, có người ta không lấy luôn, ta cho hết luôn. vậy là bả bỏ túi. tiền đó là tiền của người ta cho bả. chứ không phải là tiền người ta trả lễ cho cái chuyện trị bệnh. Bữa đó ông ta lại nhập vào ông Tư quậy tiếp, chỉ thẳng mặt bà Tư luôn, kể hết những cái chuyện đó ra. Ông nói c h ứ tới thần thánh mà mày còn qua mặt được. Mày tưởng mày làm như vậy tao không biết hay sao? Mày mà còn lấy tiền kiểu đó nữa đó, là tao đem cái xác này đi luôn. Mày tin hay không? Lúc đó bà Năng n ỉ bà hứa bà không làm vậy nữa. Xin ông tà đừng có bắt ông tư đi. Rồi kể từ cái thời điểm đó bà không có dám dòi tiền của ai hết. Nhưng mà cũng từ đó bà trở nên khó chịu với những cái người tới nhờ trị bệnh. Cái kiểu như bà không có được lợi lộc gì nên bà không thích để cho ông tư làm nữa. Rồi bà đi khắp sớm bà nói này nói nọ, nói ông tư tối ngày ăn rồi lo chuyện bao đồng, nương rẫy thì không lo. làm bao nhiêu đồng mà không có được đồng xu các bạc nào hết. Nói ra là biết bà đang nói m ố c nói méo ông tà rồi. Chẳng qua là bà chưa có kêu thẳng tên ông tà ra mà chửi thôi. Cho tới cái lần đó người ta tới rước ông Tư đi trị bệnh âm, bà Tư bà lại làm mặt khó chịu, không có cho ông Tư đi. Bà nói chứ đi cái gì mà đi tối ngày? Chuyện nhà không lo, lo chuyện thiên hạ không à? ở nhà ông có đi đâu hết. Ông ta thì nhập vô ông Tư rồi cự lại. Nói c h ứ đi giúp đợi. Mày cản là cản cái gì? Chuyện ruộng r ã y vẫn dư giả. Có khi nào mà thất bát hay không mà mày không có cho nó đi? Bả nói c h ứ đi mà không cho lấy tiền thì đi làm cái gì? Bây giờ tôi nói thẳng luôn. Ông là chồng tôi. Ông đi trị bệnh cho người ta mà cho lấy tiền thì tôi cho đi. còn không thì ở nhà không cứ đi đâu hết ông t a ông nói chứ bây giờ mày tin mày nói một tiếng nữa là tao đem cái xác này đi theo tao luôn hay không bà nói chứ giỏi thì đem đi đi ông mới nói chứ tao đem đi thì mày đừng có hối hận nhưng mà để nó đi với tao bữa nay tao hứa với mày luôn lần này là lần cuối sau này tao không có kêu nó đi trị bệnh với tao nữa đâu mà tao bắt nó theo luôn. Lần đó ông Tư đi trị bệnh cho người ta, về xong rồi thì những người khác có tới nhờ trị bệnh, ông Tư thấp nhan khấn ông t à về giúp, nhưng ông không có về nữa. Ông Tư cũng bó tay đâu có làm gì được. Mọi người biết chuyện thì la bà Tư quá trời luôn, nói bà chứ giận quá mất khôn, kêu bà đốt nhan g xin lỗi ông t à đi. bà vẫn ngang bà nói chứ ông nói như vậy rồi chứ ông đâu có đem đi đâu ông h ù chơi thôi dễ gì ông ông dám mà lo thế nhưng mà nửa tháng sau đó ông tư ông nhậu ở nhà uống mới có hai ba ly à thì nói n h ứ c đầu rồi lên g võng nằm thấy ông nằm hoài mà không có dậy tới kêu thì ông cứng đơ rồi chết tội nào mất tiêu lúc đó bà Tư bà mới khóc, có hối hận cũng muộn rồi. Khỏi nói thì ai cũng biết là ông Tư mất do bị ông t à đem đi. Lúc này lại nhớ tới cái lời cảnh báo của ông thầy năm xưa, ông nói nếu như mà bà Tư không biết giữ mồm giữ miệng thì sẽ hại chết ông Tư. Hùng là lời ứng thiệt. Trong đám tang ông Tư thì do tang gia bối rối. mọi người không có để ý, tới khi qua đám rồi mới biết là ông t à đi đâu mất tiêu rồi. Cho tới bây giờ luôn cũng không có biết ông t à là ông tự đi mất hay là bị ai đó ăn. kể từ khi ông Tư mất rồi thì một mình bà Tư làm rẫy, mà dù có chăm sóc cỡ nào thì rẫy c ô không có năng suất được. cây cối rau màu gì nó cằn cỗi, không có lớn gì hết. mai cho bà là mấy người con của bà làm ăn trên thành phố cũng được. Bà bán hết chảy rồi bà lên đó bà ở với con, chỉ chừa lại cái nền nhà thôi. Dĩa đó còn mồ mã của ông Tư với bà con dòng họ nữa. Cái miếng r h ả y đó ban đầu không có ai dám mua hết, tại thấy trồng đồ không có được, sợ mua rồi bỏ đó cô không làm gì được rồi lỗ. Ông nội mới mua lại với cái giá cũng rẻ. nhưng mà cái miếng đất đó về t a y ông nội thì canh tác bình thường, qua mào vẫn trúng như những hộ xung quanh, chẳng qua không trúng được như cái thời ông tư còn canh tác thôi. Rồi bà tư lên thành phố ở, lâu lâu cũng về thăm quê một lần, bà mới mất hồi mấy năm trước, lúc mất thì đem về chôn ở nền nhà cũ nằm cạnh ông tư luôn. Chuyện nó qua cũng lâu rồi. thời đó hoàng còn nhỏ mà một vài sự việc bạn vẫn còn ấn tượng cho tới bây giờ nhưng mà bà con trong xóm kể rất là nhiều riêng bạn thì ấn tượng những cái chuyện trên cho nên bạn mới viết lại bạn kể cho bà con mình nghe nè cảm ơn lá thư của hoàng ngày hôm nay một cái câu chuyện rất là hay rồi và cũng rất là lạ ít mà gặp ở trên kênh mình cảm ơn bà con đã cùng với nguyễn huy đi hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.